Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có thể giải quyết Nhìn trước mắt là một khuôn mặt xinh đẹp Đối với đôi mắt lòng lanh động lòng người Đang mở tao duyên dáng nhìn anh Thì tiêu hằng ẩn xa xa mi tâm Cắt tiếng thở dài Cô nói cô không biết cô là ai sao Ừ Cô gật gật đầu Đôi mắt vợ xinh đẹp kia nhìn anh chằm chằm Không kinh hãi cũng không hoảng sợ Cô mở mắt trí nhớ Lại tuyệt đối không sợ hay như vậy Cô không lo lắng một chút nào ư Có vẻ không hợp logic Tiêu Hoàng Uẩn nghi ngờ mà nhíu hàng mi, nhòm mắt chờ cô phản ứng. Cô mở to mắt vượng của mình, hoang mang nhìn anh một lúc lâu, sau đó hé ra một nụ cười ngọt ngào sáng lặng. Anh là người tốt. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cô thật sự là mất trí nhớ sao? Quan địch không chịu hợp tác, anh nhấc mày lại hỏi tiếp. Ừ. Mỹ nữ vô tội lại cúi đầu vặn vẹo ngón tay. Cô về sao dám khẳng định tôi là một người tốt chứ? Tiêu Hoàng Uẩn mất hết hứng mà lướt mắt nhìn cô. Nếu thật sự để cho thiệu cầm thú nhặt cô về nhà, cô gái này đã sớm phó thác tin tậy hoàn toàn. Cái bộ dáng đềm đạm đáng yêu, chẳng mấy chút mà đã bị hạ cục, sớm bị ăn sạch sẽ nằm trong bụng của tên kia. Cô bỗng nhìn tiến lên, kê đến rất cần anh. Mắt vẫn còn thực sự hy vọng hòa vào trong đôi mắt anh. Một câu không hề liên quan một chút nào, nhưng lại tràn ngập ái muội. bỗng nhìn theo đôi môi đỏ non mềm kia tốt ra. Anh tắm rửa xong, hương vị thật là thơm quá. Có ý tứ gì chứ? Bởi vì mùi giữa tắm của anh là mùi hương rất thơm Cho nên anh là người tốt sao Tiêu Hoàng Uẩn trao mày lại Đối với kiểu ông nói gà bà nói vịt của cô Anh chỉ biết nghiến răng nghiến lợi nói lời cảm ơn Đang muốn quay lại nội dung chính của cuộc nói chuyện này Lại không dự đoán được câu nói tiếp theo của cô Lại căng táo bạo mà thốt ra Mặt của anh lại đỏ như vậy Anh là dừa nam sao Tiêu Hoàng Uẩn ánh mắt buồn bã Theo hiểu biết của mọi người về anh Đều biết đây là điểm báo Tiêu đoạn luật sơ đang tức giận. Hiển nhiên anh đã không hoàn toàn khống chế được tình trạng sắp sửa bạo phát rồi. Cô lại ngay lúc tình huống như vậy có thể thoải mái ra những câu này đối với đàn ông sao? Hòa sơ tâm. Tiêu Hằng ẩn giọng nói nồng động, ý vị cảnh cáo nên gọi cả tên lẫn họ của cô. Người nào sơ ý chứ? Sơ ý một chút cũng không cẩn tận hay sao? Cô nghiêng đầu cất tiếng hỏi đôi mắt Phượng dịu dàng đáng yêu lưu truyền làm hồn phách gieo lạc Bộ dáng ngây thơ khiêu khởi Đồ đề cho bất cứ người đàn ông nào Cũng phải không khống chế được Cô gái này căn bản chính là yêu nữ hóa thân Nói chuyện thì lộn rộn lung tung Nhưng giơ tay nhấc chân lại yêu mị khiêu khích người khác Tiêu Hoàng Uẩn luôn nghĩ Sự tự chủ của mình Lúc nào cũng tự là kinh người Nhưng đối mặt với biểu hiện ngọt ngào ngây thơ mê người như vậy Trong đầu anh vẫn tưởng tượng Là muốn đem cô đặt dưới thân mình Mà kích động nhiệt tình hôn môi cô Nơi đây không nên ở lâu Tiêu Hoàng Uẩn không nghĩ lãng phí thời gian cùng cô nữa, nên quyết định trở về phòng ngủ. Bên trong có gian phòng dành cho khách. Đêm nay cô ngủ ở đó. Anh thản nhiên cất tiếng dặn dò. Ánh mất tâm u mà lạnh đến mức thấu xương. Bắt luận có phải cô thật sự mất trí nhớ hay không, buổi sáng ngày mai suy nghĩ cho kỹ rồi cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Đợi đến khi bóng dáng cao ngất của Tiêu Hoàng Uẩn rời khỏi tầm mắt, giờ tầm tầm mới thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Quả thực là cô không có mất trí nhớ. Trong lúc anh đang tắm rửa Cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức Là điện thoại của chị Vi Noãn Biết anh trai đã xuất cảnh an toàn Cô cũng đã đồng ý với chị Vi Noãn là không để lộ ra tin tức Cho nên cô mới nghĩ biện pháp ở lại nhà của Tiêu Hằng Quần Nhưng mà Tiêu học trường Thoạt nhìn vẫn giống như là 10 năm trước Lạnh lùng như không quen biết Nếu như không giả ngu Chị sợ rất khó tìm được lý do hợp lý Để thuyết phục anh cho cô ở lại Giả ngu thì giả ngu Cũng không phải là chuyện gì khó đối với cô cả Sở Tâm nghĩ trong đầu thoáng qua, vẻ đỏ mặt mới vừa rồi của anh. Nhìn phản ứng của anh, chắc chắn là không biết mặt mình đỏ rồi. Mặc dù anh ở trên báo và tạp chí cũng là rất có tiếng tăm, không ngờ chỉ tùy tiện cho một hai câu mặt anh đã đỏ. Sở Tâm bỗng nhiên cảm thấy rất là thú vị, so với dáng dấp thiếu niên của nhiều năm về trước, tiểu học trường ngoại trừ đừng nét khuôn mặt không thay đổi, còn lại đều thay đổi rất nhiều. Anh trở nên gợi cảm quyến rũ hơn. Càng người tỏa ra khí phách của một người đàn ông, khuôn mặt tuấn lãng đập vào trong mắt khi mới vừa rồi tới gần anh, lúc này lại hiện lên rất rõ ràng trong đầu của cô. Mái tóc đen dày ẩm ướt trói lặn nhưng lại rất là gợi cảm để lộ ra cái trán trộm vào vương. của mặt đen góc cạnh lại không có vẻ bá đạo mày kiếm dích lên anh lãng. Còn người đen kiên định sáng người, toát lên vẻ thông minh sắc sảo, sống mũi thẳng, bờ môi cong thoáng nghiêm túc hơn nữa về rồi ở trước cửa phòng tắm, công cẩn thận nhìn thấy đôi chân thon thẳng tắp, dáng người rắn chắc, quả thực là thừa khả năng trở thành một người con cưng của trời được người khác hâm mộ. nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net